Tôi bắt đầu lao vào học tập để lấy bằng thạc sĩ. Tôi không cho phép mình có chút thời gian rảnh rỗi nào để nghĩ và nhớ đến anh. Trong suốt thời gian đó tôi sống thu mình lại. Ít cười ít nói chuyện giao tiếp với ai. Đi học rồi về nhà chăm sóc con. Cũng may ở đây có sỉ út nên cuộc sống tôi dễ thở hơn. Có lần tôi đụng mặt Thanh, vợ cũ của chồng tôi đang đưa bé gạo đi học. Vừa nhìn thấy tôi con bé đã nhận ra ngay mà lao đến ôm chầm lấy người tôi. Giọng con bé rất vui Mẹ nhã, mẹ cũng sang đây ạ Nhìn gạo hình ảnh anh lại hiện về trong tôi Con bé có gương mặt giống Tùng như đúc Tôi vuốt tóc gạo cố nuốt nước, nước mắt vào trong Gạo hôm nay nhìn lớn quá Mẹ nhã tí nữa là không nhận sao con luôn rồi đấy Xinh quá Con bé hồn như đáp trả Con được thừa hưởng nét đẹp của ba Tùng mà Những lời con bé nói lại một lần nữa chạm đến trái tim Đang kìm nén sự đau nhói của tôi Nước mắt cứ thế chảy dài xuống hai bên gỏ má Tôi vội quay mặt đi Không muốn gạo và nhìn thấy Nhưng làm sao qua mặt được sự lanh lợi của gạo Mặt gạo xịu đi Lên tiếng hỏi Sao mẹ lại khóc Con làm mẹ buồn ạ Tôi đưa tay lau sạch những giọt nước mắt trên gương mặt đã gầy gỏ Quay sang cố gắng cười với gạo Mẹ có khóc đâu Tại xe chạy qua bụi bay vào mắt mẹ thôi Thanh đứng nãy giờ quan sát Cũng nhận thấy sự bất thường của An Nhã Chị ta lên tiếng Tôi có thể mời cô một ly cà phê được không An Nhã? Tất nhiên là được rồi Chúng ta sang quán bên kia đường cho tiện Cô vào quán trước đi Tôi đưa ngạo đến trường sẽ ghé vào sau Vậy cũng được tôi đi trước Tầm 10 phút sau thành bước vào quán ngồi xuống ghế đối diện Chị ta thấy được sự đau buồn Trong ánh mắt của An Nhã Sao cô lại sang Mỹ vậy? Tôi muốn rời xa nơi đau thương ấy Chuyện của anh Tùng Cô biết rồi sao? Đang quấy ly cà phê, nghe câu hỏi của chị Thanh, tay tôi khựng lại. Ngừng mặt lên, nhìn thẳng chị ấy hỏi. Chị hỏi như vậy là chị cũng đã biết từ lâu. Thanh gật đầu nhẹ, ánh mắt thương cảm xen lẫn nỗi buồn man mát. Chị biết từ khi gặp lại Dương, em sinh đôi của anh Tùng ở nhà anh ấy. Lúc đó nghe giọng và quan sát kỹ một chút, chị đã ngờ ngợ rồi. Vì trước đây chị đã tiếp xúc vài lần với cậu ấy. Dương và mẹ mâu thuẫn, nên chú ấy dọn ra ngoài sống và không bước chân về nhà từ đó. Mẹ anh Tùng cũng không cho mọi người nhắc đến chú ấy trong căn nhà. Chắc em cũng không biết anh Tùng có em trai sinh đôi đúng không? Anh Tùng chưa từng nói với em về người em sinh đôi này, mà cũng không ai nói cho em biết cả. Tại sao lúc đó chị biết mà không nói cho em biết? Dương và mẹ chồng cũ không cho chị nói. Em cũng đừng trách họ, mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi. Giai đoạn đó em vừa sinh xong nên rất nhạy cảm. Chỉ sợ em bị hậu sản có chuyện gì rồi lại khổ. Dù là thế, em là vợ anh ấy cũng cần được biết chứ. Ngay cả việc nhìn mặt anh ấy lần cuối, em cũng không làm được. Chị hiểu cảm giác của em. Nhưng mà nhã này, hãy mạnh mẽ lên, em vì con mà sống. Chị cũng đã có lúc rơi vào tuyệt vọng vì kinh doanh thua lỗ, bể nợ, chỉ muốn chết quách cho xong. Những lúc đó hình ảnh của con lại hiện về làm chị bừng tỉnh Ngay lúc đó chị quyết định về nước để gặp con. Chỉ có con mới là động lực cho chị vượt dậy Và chị tin em cũng có thể vượt qua sự đau thương mất mát quá lớn này Thật tình cảm ơn chị Em vẫn đang cố gắng từng ngày vì con Mà sao khó quá Cố lên em không có nỗi đau nào là mãi mãi Sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện chào đón em Hai năm sau Tôi bế pin đứng trước mộ tùng Hai năm không quá ngắn cũng không quá dài Để tôi có thể quên đi được nỗi đau trong lòng Nhưng cũng một phần nào đó xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi. Tôi cũng đã dần quen với việc thiếu vắng anh bên đời. Nhớ lại khoảng thời gian đó, nó thật khủng khiếp đối với tôi. Nếu không có pin, tôi không chắc mình có thể vượt qua nỗi đau ấy. Hôm nay em đưa con trở về thăm anh. Cụ cậu đã được 2 tuổi rồi. Càng lớn pin lại càng giống anh như đúc ấy. Tôi ngửa mặt lên trời, nhắm mắt, cố ngăn dòng nước mắt đang tuôn trào. Anh chỉ muốn nhìn thấy tôi cười, Anh nói tôi khóc xấu ghê lắm. Tôi sờ tay lên gương mặt anh in trên tấm bia mộ. Nói gì thì nói, em vẫn còn giận anh lắm đấy. Lần này anh có năn nỉ thế nào? Em cũng không chịu bỏ qua như mấy lần trước đâu. Ai bảo anh đi mà không chịu nói với em một tiếng? Anh hư lắm. Thật sự tôi không muốn mình phải yếu đuối như thế này trước mặt anh. Những ký ức trước đây ùa về, làm cảm xúc trong tôi dâng trào, hai hàng nước mắt chảy dài xuống mộ anh. Đón taxi trở về nhà, vừa nhìn thấy tôi thím xúc việc vui mừng gọi lớn. Bà chủ ơi, cô ăn nhã và cu pin về rồi bà chủ ơi. Từ trong nhà tôi thấy mẹ chồng chạy ra, nhìn bà có vẻ gầy và dài đi nhiều. Bà rang tay bế pin, ôm chặt vào người mà hôn hít cho thỏa nỗi nhớ cháu nội. Pin của bà lớn quá rồi, càng lớn càng giống. Bà khựng lại, đưa ánh mắt sang nhìn tôi. Tôi nhìn bà cười lên tiếng. Chồng mẹ gầy đi nhiều đấy ạ. Mẹ không ăn uống được sao? Mẹ ăn uống vẫn bình thường Chỉ là hơi bị mất ngủ về đêm thôi con Lát con đưa mẹ mấy lọ thuốc bổ Người lớn tuổi uống tốt lắm ạ Mẹ cảm ơn Thôi vào nhà đi con Hôm nay con muốn ăn gì Mẹ nói thím giúp việc đi chợ mua Canh chua đi mẹ Mẹ nấu món đó là ngon nhất Con nghiền luôn ấy Được rồi con lên phòng nghỉ ngơi đi Xong mẹ gọi xuống ăn nhé Để con phụ mẹ Thôi mới đi đường dài về con nghỉ ngơi đi, mẹ nấu tí là xong thôi." Dạ vâng. "Kể từ lúc Bin biết đi, cu cậu hiếu động quậy phá không ai chịu nổi. Ở trong căn nhà mới, cu cậu nhìn đâu cũng thấy lạ nên càng làm tăng thêm sự tò mò. Vừa thay quần áo ra, Bin đã chạy xuống nhà dưới. "Sợ con té nên tôi phải chạy theo kẻ kẻ bên con." Vừa xuống hết cầu thang, Bin giật mạnh tay ra khỏi tay tôi, chạy thẳng ra ngoài sân. Vừa đến cửa, cu cậu đụng phải một người đang đi vào. Làm pin ngã xuống nền nhà Tôi nhanh chạy đến đỡ lên pin Bàn chân tôi khựng lại Khi thấy Dương ngồi xuống bế thằng bé lên Cậu ta hướng ánh mắt nhìn tôi Khẽ gật đầu chào Chị mới về Tôi lúng túng khi phải đối mặt với Dương Không dám nhìn đối diện với cậu ấy À vâng Tôi vội đi đến bế pin Thì thằng bé đã không chịu Tay nó ôm chặt cổ Dương Pin ngoan nào, qua mẹ bế Cụ cậu lắc đầu một hai không chịu Úp mặt vào ngực Dương Bình không được hư Lúc này Dương lên tiếng Chị làm gì làm đi, để Bình chơi với tôi Tôi sợ phiền đến anh À không đến chú Phiền gì đâu, Bình cũng là cháu tôi mà Chị quên rồi sao À vâng, vậy nhờ anh trông giúp thằng bé Tôi vào bếp phụ mẹ Không đợi cho cậu ta trả lời Tôi đã nhanh quay người đi vào trong bếp Đứng trong đó tôi thở phù một cái Thật tình đụng mặt với cậu ấy Làm tôi lúng túng không thấy thoải mái Không biết phải cư xử như thế nào Nhóm đầu ra ngoài phòng khách Nhìn thấy pin đang chơi vui vẻ với Dương Giọng thằng bé cười giòn tan Khóe mắt tôi lại cay cay Tôi cứ thế đứng nhìn Dương mãi Hình ảnh của Tùng lại hiện về trong tâm trí tôi Mẹ Tùng nhìn thấy An Nhã đứng nhìn Dương Bà thở dài và thấy thương cảm cho An Nhã Con vẫn còn buồn sao Nhã Nghe tiếng mẹ chồng ở đằng sau tôi vội quyệt nhanh nước mắt Dạ không có, con có buồn gì đâu Thời gian cũng đã 2 năm rồi. Mẹ hy vọng con bình tâm mà sống một cuộc sống vui vẻ. Mẹ yên tâm, con ổn mà. Thôi, dọn ra bàn đi con. Mẹ nêm lại nồi canh là xong. Dạ vâng. Trong bữa ăn, tôi không dám ngừng mặt lên vì sợ đụng ánh mắt của Dương. Tôi cứ thế cắm đầu nhìn xuống chén cơm. Mẹ chồng liếc nhìn sang, chắc bà biết tôi ngại khi có Dương trong nhà. Nên lên tiếng xé tan bầu không khí im lặng. Con về ở luôn hay là về chơi vậy nhã? Dạ con về luôn mẹ ạ Vậy con có dự định gì chưa Tiếp tục về bệnh viện ba con làm việc Hay có ý định mới Con sẽ mở một phòng khám nhỏ Để phục vụ cho những người khó khăn đến khám miễn phí ạ Mẹ thấy ý định đó cũng hay Mình giúp được người ta bao nhiêu thì giúp Tích đức về sau cho con cháu Mẹ ủng hộ Con cứ làm những việc mình thích Bình đã có mẹ lo Dạ con cảm ơn mẹ nhiều Mẹ chồng tôi quay sang nói với Dương Dương này Dạ mẹ Ngày mai con chở An Nhã đi xem có mặt bằng nào đẹp Để mở phòng khám không Con phụ chị dâu một tay Dù sao An Nhã cũng chân ướt chân giáo Bước ra chưa có kinh nghiệm Con biết rồi mẹ Ngày mai con sắp xếp Tôi thấy ngại nên lên tiếng Dạ không cần đâu mẹ Chuyện này con lo được mà Chú Dương chú ấy còn bận nhiều chuyện ở công ty Không sao đâu chị dâu Tôi sắp xếp được mà Con cứ để cho Dương nó phụ Mẹ chồng tôi đã nói như thế Tôi cũng không nói gì thêm Ăn nhanh phần cơm của mình Rồi cũng xin phép lên trên phòng xem pin đã ngủ dậy chưa Nói đúng hơn là tôi tránh đụng mặt với Dương ít nhất có thể Đến chiều tôi đưa pin ra ngoài vườn chơi Nhìn thấy thím giúp việc đang nhổ cỏ Tôi đi đến ngồi xuống bắt chuyện với thím ấy Trời mưa, cỏ mọc nhanh qua thím ha Đúng rồi cô, mưa xuống cỏ tốt lắm À, thím này chú Dương chuối Cậu Dương làm sao cô? Ý con là chuối dọn về đây ở luôn hả thím? Lúc trước cậu ấy ở riêng Thi thoảng mới về thăm bà chủ thôi Nhưng từ lúc chân bà chủ bị đau Nhất là thời tiết chuyển lạnh đi lại khó khăn Nên cậu ấy dọn về đây ở luôn À vâng Cô thấy khó xử đúng không? Tôi cười gãi đầu Dạ cũng có chút chút Cô ngại cũng phải thôi Nhưng mà cậu Dương nhìn vậy chứ cũng dễ tính lắm Không khó tính lắm đâu Vâng Lúc chiều nhìn cá kho ngon quá Nên ăn khá nhiều bây giờ lại khát nữa. Đi xuống dưới nhà vừa bước vào bếp. Đã đụng vào thứ gì đó làm tôi giật mình mà thốt lên. Ôi mẹ ơi! Đèn sáng tôi thấy Dương đứng trước mặt. Chạm mặt liên tục thế này thật tình khó xử quá. Tôi quay người định đi lên phòng thì Dương đã lên tiếng. Chị thấy khó xử khi chạm mặt tôi sao? Tôi trả lời nhưng không quay người lại. Không có. Nếu tôi ở đây làm chị thấy không thoải mái thì tôi sẽ dọn ra ngoài sống. Dù sao có chị ở đây với mẹ tôi cũng yên tâm phần nào. Lần này thì tôi quay người lại. Chú Dương đừng nói thế. Nhà này là của chú. Mẹ nghe thấy lại không vui. Hơn nữa mẹ cũng muốn chú ở đây mà. Chú đừng để ý đến tôi. Tôi thấy bình thường không sao cả. Là do chú suy nghĩ nhiều rồi. Nói một chàng tôi đi thẳng lên phòng. Đứng nói một lúc nữa chắc tôi không kìm chế được mắt Gương mặt đó làm tôi lại nhớ đến anh. Dương đứng nhìn theo bóng lưng của An Nhã, ánh mắt đầy thương cảm. Tôi dự sẽ cho binh đi học, nhưng mẹ chồng ngăn lại. Bà nói để thằng bé ở nhà chơi với bà cho đỡ buồn. Đợi binh lớn một chút nữa rồi đi học. Tôi nghe cũng không có ý kiến gì. Để con ở nhà với bà nội cũng yên tâm mà làm những dự định của mình. Cho binh ăn sáng xong, tôi xin phép mẹ chồng ra ngoài. Vừa mở cổng đã thấy xe của Dương đang dừng trước cổng. Chị định đi đâu sao? Tôi đi tìm mặt bằng. Sao chú Dương về giờ này để quên gì sao? Để tôi chở chị đi Tôi khua khua tay không dám nhìn thẳng vào mắt của Dương Không cần đâu, tôi gọi taxi rồi Chú còn bận nhiều việc mà Dương vừa nói vừa mở cửa xe phía trước Công việc tôi sắp xếp xong hết rồi Chị lên xe đi Tôi đưa chị đến xem mặt bằng này Chú tìm trước rồi sao? Mặt bằng đó là của bạn tôi Nó không kinh doanh nữa nên nhượng lại Chị lên đi Dương đã nói vậy Từ chối hoài cũng ngại nên tôi ngồi vào xe. chê đường đi không ai nói vai câu nào. Không gian trở nên cưỡng gạo vô cùng. Bỗng dương lên tiếng đánh tan bầu không khí nặng nề ấy. Chuyện trước đây... Kiểu nói ấp mở của Dương tôi cũng hiểu cậu ấy đang muốn nói đến chuyện gì. Tôi hiểu chứ không cần phải nói gì đâu. Dương nhìn tôi bánh mắt ái ngại. Cậu ấy không nói gì thêm nhìn về phía trước tiếp tục lái xe. Bầu không khí lại trở về im lặng. Xe dừng trước một tiệm thuốc Tây. Dương xuống xe trước rồi đi sang mở cửa xe cho tôi Đến nơi rồi, chị vào xem có vừa ý không? Ý chú là tiệm thuốc tây này đây hả? Đúng rồi, nhưng họ không kinh doanh nữa Nhìn phía trước hơi nhỏ vậy thôi Nhưng ở đằng sau rộng và dài lắm Tôi nghe Dương nói cũng gật gù rồi đi theo cậu ấy vào bên trong Đúng như lời Dương nói Ở phía sau rộng và dài thật Đủ diện tích để tôi có thể sắp xếp lại mọi thứ Chị thấy mặt bằng này như thế nào? Vừa ý chị không? Tôi quan sát kỹ một lượt nữa rồi cũng gật đầu về mặt hài lòng. Nơi này được lắm chú, đủ rộng để tôi có thể cải tạo lại. Mà sao không thấy chùa ở đây vậy? Bạn tôi đang trên đường đến, chị chờ một lát nhé. Tầm 10 phút từ ngoài cửa, một người đàn ông bước vào, nhìn anh ta cũng cỡ tuổi với Dương. Vừa nhìn thấy hai chúng tôi anh ta rất đon đả. Hai bạn chờ lâu không? Xin lỗi nhé, đường kẹt xe quá, mình đến hơi trễ. Nghe cách Dương nói chuyện với bạn, Cũng đủ biết hai người bọn họ là bạn bè thân thiết. Bữa này mày có cách xưng hồn nào nghe xén thế? Ta bắt trước mấy đứa lóc nhóc xóm tao đấy. Nghe cũng thấy vui vui tai. Mà ai đây? Bạn gái hả? Nghe bạn Dương nói tôi giật mình. Tự lên tiếng trước thì Dương đã nhanh trở về gương mặt nghiêm túc. Nhìn cậu bạn mình hắng giọng Đây là chị dâu tao, mày nghiêm túc một xíu đi. Úi, vậy hả? Làm tao cứ tưởng bạn gái mới. Nói rồi Dương quay sang nhìn tôi nó nghiêm túc. Không biết là chị dâu của Dương Từ nãy giờ có gì thất lễ Chị đừng để bụng nha, em là Tú Tôi cười nhẹ đáp trả lại một cách lịch sự Không có gì đâu Tôi nhỏ tuổi hơn anh mà gọi chị tôi thấy hơi ngại Tôi là An Nhã Có gì đâu ngại chỉ là chị dâu của Dương Mà em là bạn thân của nó Nên gọi chị là hợp lý rồi Dương lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi Chị ấy muốn thuê lại mặt bằng này Mày xem có hỗ trợ được cho chị ấy không Tưởng ai thuê chứ chị dâu mày thì tao giảm nửa tiền thuê. Bữa nay mạnh tay thế. Mày làm như trước giờ tao buồn xỉ lắm ấy. Người quen hết mà, tao cho thuê free cũng được ấy chứ. Mà sợ chị dâu mày ngại thôi. Nói phép. Nói chuyện với mày chán lắm. Để tao thỏa thuận với chị dâu mày. Tú quay sang kéo ghế ra mời tôi ngồi. Ngồi uống nước đã chị. Cảm ơn anh. Chị thuê mặt bằng này làm gì vậy? Tôi thuê để mở phòng khám. Hỗ trợ khám cho những người nghèo. Em thích ý tưởng này của chị rồi đấy Thế này nhé Em sẽ hỗ trợ một nửa tiền thuê Để chị có thêm kinh phí để hỗ trợ mọi người nhé Ấy thế sao được Anh cho người ta thuê bao nhiêu Thì cứ cho tôi thuê như vậy Tú nhìn tôi cười Cách nói chuyện của cậu ta cũng rất hóm hình Vậy chị chưa biết em rồi Nhà em không có gì ngoài điều kiện Tôi bật cười Bởi câu nói vừa hài hước Vừa có chút sang chảnh của Tú Chúng tôi ngồi bàn bạc một lát nữa rồi cũng ký hợp đồng. Trước khi ra về, Tú còn gọi ngược tôi lại. An Nhã, tôi quay người lại đáp trả. Còn việc gì nữa à? Tú tiến lại gần tôi hơn. Cho phép tôi được xưng tên với Nhã nhé. Sao cũng được ạ, tôi không quan trọng chuyện đó lắm đâu. Anh còn việc gì nữa không? À tôi vẫn chưa có số của Nhã. Tôi nghĩ đơn giản, Tú lấy số điện thoại để tiện liên lạc. Vì sao anh ta cũng là chủ cho thuê, nên không bận tâm gì cho lắm. Số của tôi có trong hợp đồng đấy ạ Tú đập tay vào chán cười nhẹ Sao bữa nay tự nhiên mình bị lú thế nhỉ Chắc đứng trước một cô gái xinh đẹp như Nhã đây Làm tôi mất hết tỉnh táo Kiểu nói nửa đùa nửa thật của Tú Làm tôi thấy khó xử Chỉ biết cười trừ cho qua chuyện Anh lại trêu tôi rồi Nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép về trước Nhã về cẩn thận nhé Có dịp gặp lại Vâng chào anh Anh Nhã vừa ra ngoài xe chờ Thì Dương đã nhanh quay sang đánh vào đầu của Tú. Làm anh ta giật mình hết vào mặt Dương. Thằng quỷ đánh đau mày. Dương gương mặt nghiêm túc nhìn Tú không còn kiểu đùa giỡn như mọi ngày. Đó là chị dâu tao. Mày bớt đùa bớt giỡn lại đi. Ai nói mày là tao giỡn tao đang rất là thật. Thật hơn bao giờ hết. Dương nhíu mày giọng anh ta có phần cứng rắn hơn. Tao không giỡn nha Tú. Chắc tao giỡn à? Mày gọi ăn nhã là chị dâu. Thì chỉ có thể là vợ của anh Tùng thôi. Anh ấy cũng đã chết hơn 2 năm rồi An Nhã cũng cần có người bảo vệ chăm sóc chứ Và chính tao sẽ thay anh Tùng làm điều đó Mày thấy sao hợp lý không? Sáng nay mày chưa uống thuốc hả Tú? An Nhã không hợp với lối sống của mày Quên chuyện đó đi Mày nói cứ như dồ ấy ta không hợp thì ai hợp Chắc mày hợp à? Dương có phần lung túng bởi câu nói cuối của Tú Anh ta vội đánh chống lảng Dẹp chuyện này đi Cuối tuần này họp lớp đấy biết chưa? Biết rồi Ừ, ta đi trước đây. Dương ra đến xe không thấy ăn nhã đâu. Nhìn quanh thì thấy ăn nhã đang đứng bên kia đường mua trái cây. Trên tay đang cầm quả mận ăn ngon lành. Dương cứ thế đứng nhìn mãi. Cho đến khi ăn nhã nhìn về phía mình, anh ta mới vội thu ánh nhìn lại. Tôi thấy Dương đang đứng chờ ở xe, nên cũng vội trả tiền cho cô chủ. Rồi xách một túi đầy trái cây, nhanh chạy sang đường. Chú Dương chờ lâu không? Xin lỗi nhé thấy chú lâu ra nên tôi sang đường mua ít trái cây. Không sao, tôi cũng vừa mới ra. Chị có muốn mua gì nữa không? Tôi không mua gì nữa. Vậy để tôi đưa chị về. Cảm ơn chú nhé. Mất hết nửa ngày đi cùng với tôi. Chị lại khách sáo nữa rồi, người một nhà cả mà. Việc mặt bằng và cả tiền thuê mỗi tháng để tôi đứng xa phụ. Chị không nhất thiết phải gặp hay liên lạc gì với tú đâu. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Không có gì. Thời gian sắp tới chị lau chuẩn bị khai trương phòng khám. Nên tôi sợ chị bận bị ấy mà. Tôi sắp xếp được thời gian mà. Chú cứ tập trung lo cho công ty. Dương muốn nói gì thêm đó. Nhưng rồi lại thôi. Quay sang mở cửa xe phía trước. Chị lên xe đi. Cảm ơn chú. Khi cánh cửa xe vừa đóng lại. Thì Trâm ở đâu đi đến đứng trước mặt Dương. Cô ta liếc ánh mắt nhìn vào trong xe. Thấy ăn nhã đang ngồi trong đó. Ánh mắt cô ta như muốn rực lửa. Dương đẩy Trâm sang một bên. Rồi cũng đi đến mở cửa xe Nhưng cánh tay đã bị cô ta giữ chặt Dương thở dài buông ra một câu dứt khoát Buông ra Bàn tay châm ra sức bấu chặt vào cánh tay Dương Chỉ tay về phía An nhã Giọng chanh chua Mọi việc đã bị phơi bày Chị ta cũng đã biết hết mọi chuyện Tại sao anh cứ kè kè bên chị ta hoài vậy Hay anh muốn thay thế vị trí của anh trai mình Cô cẩn thận lời nói của mình Đừng bạ đâu nói đó Có ngày cái miệng hại cái thân Cô chưa đủ tư cách để chất vấn tôi đâu Anh không quay lại với em Là vì chị ta đúng không Chị ta đúng thật vô liêm sỉ mà Chồng chết lại quay sang quyến rũ em chồng Gây tẩu Dương xoay người châm áp sát vào trong xe Lưng cô ta đập mạnh vào thân xe Một cơn đau chuyển đến Dương bóp chặt miệng châm Cương tức giận hiện rõ trong đôi mắt của anh ta Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ Cô đừng để mình trở thành người đầu tiên Ngồi trong xe Thấy hai người bọn họ nói chuyện gì mà trông có vẻ căng thẳng Lâu lâu lại thấy cô gái đó liếc nhìn mình Nhìn mặt cô ta rất quen Hình như là bạn gái của Dương Chúng tôi có đụng mặt nhau rồi Có khi nào thấy tôi đi cùng với Dương Mà cô ấy hiểu lầm gì không? Định mở cửa đi ra giải thích nhưng nghĩ lại rồi cũng thụt chân về lại Dù sao cũng là chuyện riêng của hai người Mình lên tiếng có khi lại rắc rối hơn Dương mở cửa ngồi vào xe lái đi Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô gái đó ở đằng sau, đứng rậm chân, mặt tỏ vẻ khó chịu. Có phải vì tôi mà bạn gái chú hiểu lầm gì phải không? Chị không cần bận tâm, cô ta không phải bạn gái tôi. Dường đã nói vậy rồi, cố hỏi thêm, lại thành ra dở, nên tôi im lặng cho đến lúc về đến nhà. Trâm rủ bạn vào quán ba nhảy nhót, nhảy chán cô ta đi đến bàn uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Kiều bạn của Trâm Nhìn cách ăn mặc cũng thể hiện mình là dân chơi chính hiệu. Đi lại bàn giật lấy ly rượu trên tay châm tu hết một hơi. Ngồi xuống ghế chéo chân, rút ra một điếu thuốc hút, thổi phì phò lên tiếng. Ai chọc giận mày mà mặt như đống phân thế kia? Châm tiếp tục rót rượu vào ly tu một hơi mặt đỏ kẻ. Ánh mắt càng trở nên sắc bén khi Kiều nhắc đến cơn điên của cô ta. Mẹ kiếp, dường nhất quyết không chịu quay lại với tao. Không có thằng này thì có thằng khác. Mày tức làm gì cho già người? Đừng nói là mày yêu lão nhá Yêu đương gì tầm này? Tao chỉ yêu duy nhất một thứ. Tiền chứ gì? Chỉ mày hiểu tao. Lão Dương thì cũng thường thôi. Có gì giàu có lắm đâu. Mày sai rồi, trước đây thì là vậy. Nhưng bây giờ anh ta đang làm chủ một công ty cũng không phải nhỏ đâu. Nghe nói còn đang mở rộng ra nữa đó. Đang trên đà phát triển. Ngon vậy. Nếu vậy thật thì lão Dương chính hiệu là cá mập. Bởi thế, ta mới tìm mọi cách để quay lại với lão. Dễ gì sầm con cá mập này được. Nhưng mà tao thấy lão cứng rắn, lập trường lắm đó nha. Không giống như mấy thằng nho nhoi ở ngoài kia. Cũng tại con chị dâu của lão, lúc nào cũng kè kè bên Dương. ta có cảm giác hình như lão Dương có tình cảm với chị ta. Chị dâu lén lút với em chồng à? Chuyện này dài lắm, tao kể sao? Giờ mày nghĩ cách giúp tao chơi chị ta một vố. Chứ tao đang cay lắm rồi đấy. Chuyện nhỏ, Hơi một tuần tất bật chuẩn bị cùng với sự giúp đỡ của Dương Tôi cũng đã khai trương được phòng khám cho riêng mình Ngày hôm đó gia đình và bạn bè đến chúc mừng rất đông Nhìn thấy cuộc sống tôi đã dần trở về bình thường Ba mẹ tôi mừng đến muốn khóc Cây thờ đi đến quàng tay qua vai tôi Đôi mắt của nó cũng đã đỏ he từ bao giờ Chúc mừng mày nha nhã Tao cứ nghĩ mày sẽ không vượt qua được nỗi cú sốc đó Mày mạnh mẽ hơn tao tưởng nhiều rồi đấy Cuộc đời này là vô thường Có nỗi đau nào tồn tại mãi mãi được đâu. Đến lúc đau quá tự khắc sẽ không còn đau nữa và sẽ buông bỏ một cách rất dễ dàng. Mày nói đúng, tất cả chỉ còn là quá khứ. Chúng ta chỉ có thể sống cho hiện tại và tương lai. Cả ngày hôm đó, lâu lâu tôi lại nhìn ra ngoài cửa nhưng không thấy xe của Dương đến. Nói thật tình thì tôi biết ơn cậu ấy rất nhiều. Nhờ vào một phần giúp đỡ của Dương mà phòng khám tôi có thể khai trương nhanh và thuận lợi như ngày hôm nay. Dương không đến, lòng tôi có chút hụt hẫng Dương đang ngồi đợi đối tác, anh ta gọi điện cho trợ lý. hoa cậu đã đem đến chưa? Dạ rồi giám đốc, tôi đang ở phòng khám của cô An Nhã. Cậu phát trực tiếp được chứ? Dạ được chưa anh, bây giờ em phát trực tiếp cho anh xem luôn nha. Ừ. Dương nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt anh ta chỉ quan sát An Nhã. Nhìn thấy nụ cười tươi sói khi đón tiếp khách của An Nhã. Làm anh ta thấy thoải mái, có chút gì đó vui vui trong người. Phòng khám đi vào hoạt động đến nay cũng gần nửa tháng. Bệnh nhân đến khám rất đông, đa số là những hộ nghèo. Bệnh nhân nào khó khăn quá tôi đều khám và điều trị miễn phí. Cũng may thông qua fanpage của tôi, nên có nhiều nhà hảo tâm ủng hộ thêm kinh phí để tôi có thể tiếp tục công việc này. Khám xong bệnh nhân cuối cùng, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8 giờ tối. Tôi nhanh thu xếp về với pin. Dạo gần đây vì quá bận rộn, mà không có thời gian nhiều ở bên cạnh con. Chắc Pin buồn tôi lắm. Vừa về đến nhà tôi đã chạy lên phòng, nhìn thấy Pin đã ngủ say giấc Tôi gión rén đi lại hôn nhẹ lên chán con. Nếu như anh còn sống, thì có lẽ cuộc sống của tôi trở nên hoàn mỹ hơn nhiều. Nằm thiêu thiêu trên giường nghe tiếng chuông cổng dưới nhà không ngắt. Tôi với tay lấy điện thoại trên đầu tủ. Đã hơn 12 giờ khuya, ai còn ở dưới nhà mà bấm chuông in ỏi. Ngồi dậy đi đến tủ, lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào người, rồi cũng nhanh đi xuống dưới nhà. Đứng bên trong cổng nhìn qua khe hở, thấy ai giống như Dương đang được ai đó dìu. Tôi nhanh mở cổng đi ra. Tôi nhận ra người đang dìu Dương là Tú, bạn thân của Dương, cũng là chủ mặt bằng tôi đang thuê. Vừa nhìn thấy tôi, Tú đã lên tiếng. An nhã, mau đến phụ tôi. Nghe gọi tôi giật mình, nhanh chạy đến đỡ phụ, mùi rượu nồng nạc phát ra từ người Dương. Sao anh để chuối ấy say dữ vậy Oan cho tôi Dương nó đi gặp đối tác lớn Uống say quá không lái xe về được Nên mới gọi tôi đến đón đấy chứ Vậy à phiền anh quá Có gì đâu Ai bảo kiếp trước tôi mắc nợ nó làm gì Tú đang cười với tôi thì quay sang quát Dương Thằng quỷ Mày có yên để tao dìu vào nhà không Tao cho ngủ ngoài đường bây giờ Còn lần nữa nghỉ chơi nha mày Đưa được Dương lên phòng Cả tôi và Tú mệt bở hơi tai Tú một hơi tu sạch ly nước trên bàn, quay sang nói với tôi, "Cũng trễ rồi, tôi về nhà nha nha. Cảm ơn anh nhiều nha." "Có gì đâu, mà bác gái không có ở nhà sao?" "Mẹ chồng tôi đang ngủ trong phòng, hôm nay bà không được khỏe." "Có chuyện gì sao ạ?" "À không, có bác gái ở nhà thì tôi đỡ lo. Dường có tật say quá là hay lên cơn sốt, tôi sợ nhã không biết." Tôi cười nhìn Tú lên tiếng, "Anh quên tôi là bác sĩ hay sao?" Tú cúi mặt gãi đầu. Nhã không nhắc có khi tôi quên thật đấy chứ. nhà có một bác sĩ giỏi như Nhã đây thì tôi đỡ lo rồi. Cũng trễ rồi tôi không phiền Nhã nghỉ ngơi nữa. Tôi về nhé. Vâng, anh về cẩn thận. Ra đến cửa, Tú khựng chân quay người lại đưa ra một lời mời. Cuối tuần này Nhã có rảnh không? Tôi muốn mời Nhã một ly cà phê. Vì lịch khám của tôi bất thường nên cũng không thể hứa trước. Anh thông cảm nhé. Không sao, có gì đến lúc đó tôi gọi cho Nhã. Vâng. Tiễn Tú về khóa cổng cẩn thận Tôi cũng về phòng của mình Đi ngang qua phòng Dương bước chân tôi khựng lại Nhớ đến lời của Tú nói Tôi sợ cậu ấy sốt Nên đi vào kiểm tra xem như thế nào Đặt tay lên trán không thấy nóng tôi cũng yên tâm Vừa định thủ tay lại Thì bất ngờ bàn tay Dương nắm chặt bàn tay tôi Quá bất ngờ tôi nhanh thủ tay lại Trong lòng bối rối Nhưng bàn tay của Dương càng siết chặt hơn Cậu ấy nói trong cơn say mắt vẫn còn đang nhắm Đừng đi, ở lại với tôi Tôi cứ thế nhìn Dương ánh mắt đã cay xè tới lúc nào Nỗi nhớ tùng lại bắt đầu len lỏi qua gương mặt của Dương Sau ánh sáng mờ mờ của bóng đèn ngủ tâm trí tôi như đang dần mê muội bởi gương mặt này Bất xác những đầu ngón tay tôi từ từ Nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt ấy Chủ điện thoại vang lên trong mảnh đêm yên tĩnh Như gọi lý trí tôi trở về Chạy nhanh ra khỏi phòng xương đứng dựa vào tường mà ôm lấy ngực của mình. Chỗ này thì ra vẫn còn đau lắm. Đứng vài phút hít lấy một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tôi đi sang phòng mẹ chồng gõ cửa. Có chuyện gì sao con? Dạ con xin lỗi khi đánh thức mẹ giờ này, nhưng mà chú Dương chuối ấy say quá nên... Mẹ chồng nhìn thấy thôi ấp uống như thế, bà cũng tinh ý hiểu mà nhanh lên tiếng. Mẹ biết rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi, thằng Dương để đó cho mẹ. Dạ Trong bữa ăn sáng Nhìn mặt Dương hình như không nhớ chuyện gì tối qua Tôi cũng thở nhẹ một cái Tôi sợ chú ấy lại hiểu lầm Cho binh ăn xong Tôi để thằng bé ở nhà chơi với bà nội Nhanh đi đến phòng khám Vì bệnh nhân đang chờ khám khá đông Vừa dắt xe ra khỏi cổng Thì phát hiện lúc xe bị lủng Mới sáng đã gặp xui xẻo rồi Dắt xe vào sân tôi định gọi Grab Thì Dương vừa trong nhà đi ra Xe chị bị làm sao vậy Hình như bị lủng lốp tôi đang gọi Grab Để tôi chở chị đến phòng khám cho nhanh Thôi không cần đâu tôi đi Grab được rồi Hơn nữa đường đến công ty với phòng khám tôi ngược đường mà Phiền chú quá Vẫn còn sớm Tôi chở chị đến phòng khám rồi đến công ty vẫn chưa muộn Không phải phòng khám đang đông bệnh nhân sao Đứng đây tử trôi mãi cũng không hay Mặt khác tôi cũng đang gấp nên cũng gật đầu đồng ý Lại phiền chú rồi Người một nhà cả sao chị cứ khách sáo thế nhỉ Tôi chỉ cười nhẹ rồi nhanh ngồi vào xe. Thật sự sống cùng Dương dưới một mái nhà cũng được một thời gian. Nhưng đến tận bây giờ tôi cũng chưa dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy mỗi khi nói chuyện. Xe dừng trước phòng khám. Dương mở cửa xe cho tôi. Vì có lẽ gấp quá nên không để ý gót giải tôi. Bị kẹt vào miệng nên bị ngã. Cũng may Dương nhanh sang tay đỡ lên người tôi. Cũng vì thế mà cả cơ thể tôi nằm gọn trong vòng tay cậu ấy. Bốn mắt nhìn nhau tôi giật mình đứng thẳng dậy. Đẩy nhẹ Dương ra khỏi người tôi Chân chị có đau chỗ nào không? Tôi cứ cúi mặt lúng túng trả lời À ừ tôi không sao Cảm ơn chú ngay lúc ấy tôi luống cuống trình lại quần áo Rồi cũng nhanh đi vào bên trong Mà không dám nhìn hay nói gì với Dương nữa Dương nhìn An nhã đi khuất vào trong Rồi mới quay vào trong Ngồi lái xe rời đi Ở quán cà phê bên kia đường Châm và Kiều ngồi đợi ở đó từ sáng sớm Nhìn thấy cảnh không muốn thấy, càng làm châm muốn tức điên người. Cô ta đập mạnh tay xuống bàn mà thốt lên câu chửi thẻ. Mẹ kiếp, ta nói cấm có sai. Lão Dương u mê chị ta rồi. Kiều tiếp lời biểu môi. Gớm, tưởng chị ta xinh đẹp quyến rũ thế nào chứ. Nhìn cũng thường thôi, thua mày xa Bởi thế ta mới tức, đến lúc mày ra tay rồi đấy. Chuyện nhỏ, mày đây chờ tin vui của tao. Kiều quay sang nói với đám bạn của mình về mặt hưng phấn. Đi thôi tụi bay. Vừa khoác lên người chiếc áo blue trắng, tôi nghe có tiếng ồn ào ở ngoài kia. Vừa mở cửa đi ra còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì có một đám người chạy đến, kẻ nắm tóc, người giữ tay tôi lôi ra bên ngoài. Còn đang chưa định hình được đang xảy ra chuyện gì, thì một cô gái giật mạnh tóc tôi ra đằng sau, đưa điện thoại cận cảnh trước mặt tôi mà không ngừng chửi rủa lăng mạ. Mọi người chia sẻ mạnh tay cho em đi nào. Còn đĩ này, chuyên đi dụ dỗ cướp chồng người khác. Cái loại này đánh chết cũng không ai thương xót nhà mày Vì cái giật tóc quá đau Cùng với tiếng la hét của mấy con người kia ùa theo Làm đầu óc tôi choáng váng Lùng vùng lỗ tai Nhưng đâu đó tôi vẫn nghe kịp họ nói tôi cướp chồng Giật chồng của ai đó Tôi vùng vằng Cô nói thật to Để lấn át giọng nói của mấy người kia Đang không ngừng chửi rủa tôi Nhầm người rồi Mau buông ra Tôi không giật chồng cướp chồng của ai cả Vì cái miệng oang oảng của Kiều Làm mọi người bu lại rất đông Những bệnh nhân đang chờ khám bệnh Chưa biết sự tình thế nào cũng muốn vào can ngăn Nhưng nhìn mấy tên xăm trổ đầy mình Ánh mắt hung dữ lít nhìn bọn họ Nên không ai dám lên tiếng Cô gái kia mặt bịt khẩu trang kín mít Đưa điện thoại lại cho tên đứng bên cạnh Tiếp tục quay Xoay người đi đến chỗ tôi Giật mạnh tóc ra sau Vùng tay tắt hai cái liên tiếp vào má tôi Tiếp tục vùng ra những lời lăng mạ Nhầm người hả mày Tao đánh cho con đĩ mày tỉnh người Mặc áo blue bác sĩ thanh cao quá ha Ban ngày chữa bệnh, ban đêm làm đĩ Dụ dỗ chồng tao hả mày Mọi người vào xem đi Bác sĩ kiêm làm đĩ cướp chồng người khác đây Mọi người ơi Tao lột sạch đồ cho thiên hạ nó chiêm ngưỡng Hàng mày đẹp cỡ nào Lột sạch đi tụi bay Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn Chỉ biết vùng vẫy Để cố thoát ra khỏi mấy tên đang giữ tay giữ chân tôi Miệng không ngừng nói lớn Buông tôi ra, tôi không cướp chồng của ai Tôi sẽ báo công an kiện mấy người Mày đang hù tao đây à Tao thách mày đấy Đĩ mà còn cứng mồm, lột sạch Lúc này tôi nghe giọng của bé y tá Cầu bà đang đến Mấy người mau buông trễ ra Kiều trì thẳng tay vào mặt bé y tá Buông lời hăm dọa Mày biết khôn thì đứng xem Đừng nói nhiều ta tát vỡ mồm đấy Màn hình điện thoại Tiếp tục hướng thẳng vào mặt tôi Cùng lời kêu gọi chia sẻ của cô gái đó Những âm thanh bàn tán xỉ xào Của những người đứng xem Làm đầu óc tôi choáng váng Hai tay chỉ biết ôm chặt đến cơ thể mình để không bị mấy tên kia xằng xé quần áo của tôi. Mẹ kiếp, bọn mày đang làm cái trò gì vậy hả? Nghe giọng nói của Dương từ đằng xa đang lao đến, Kiều kéo mũ thấp xuống quay sang nói với đồng bọn. "Rút thôi tụi bây." Tôi ngồi sát vào mép cửa ôm chặt cơ thể, toàn thân run rẩy sợ đến mức không thể khóc. Dương cười eo khoác vào người tôi. "Bé bổng tôi lên đi thẳng ra xe chạy đi." Về đến nhà, mẹ chồng thấy tôi quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, người thở thấ Bà cũng lo sốt vó chạy đến hỏi Trời ơi người con sao thế này hả nhã Có chuyện gì vậy con Dương vừa rìu tôi vừa quay sang nói với mẹ Nói sao đi mẹ Chị ấy đang mất bình tĩnh Nằm nửa ngày trên giường tôi mới có thể bình tâm lại được Bọn người đó là ai Có phải chỉ là một vụ đánh ghen nhầm Hay là có người cố tình Mà tôi thì có gây thù với ai cơ chứ Tiếng gõ cửa bên ngoài Giọng Dương vọng vào Tôi vào được chứ Chú vào đi Dương đẩy cửa trên tay bê một tô cháo đi vào. Cháo mẹ vừa mới nấu chị ăn đi cho nóng. Chú cứ để đấy, lát tôi ăn sao Chị thấy cơ thể đau nhất chỗ nào không? Tôi không sao, cảm ơn chú. Nếu chú không kịp đến, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Mà sao chú quay lại vậy? Chị để quên túi sách trên xe nên tôi quay lại. À, thì ra là vậy. Điện thoại tôi trên giường đổ chuông. Màn hình điện thoại hiện lên người gọi đến là Tú. Thật tình lúc này tôi cũng không còn tâm trạng để nghe điện thoại nên không bắt máy. Dương nhìn vào màn hình, hàng lông mày anh ta nhíu lại vài giây rồi cũng nhanh chóng dãn ra. Chị tranh thủ ngồi ăn. Rồi nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài. Tôi biết rồi. Trở về phòng, điện thoại trên bàn của Dương đổ chuông. Màn hình hiện lên, người gọi lại là Tú. Anh ta khó chịu ấn máy nghe. Gọi gì đấy? Mày đang đâu đấy? Ở nhà. ta vừa biết chuyện của anh nhã. Gọi cho cô ấy mà không bắt máy, nhã sao rồi? Mày biết quan tâm người khác từ bao giờ thế? Ai chứ, nhã thì ta phải quan tâm một cách đặc biệt. Mà nói đi, nhã sao rồi? Không sao cả, cúp máy đây. Ờ, cái thằng Hâm, bữa nay nói chuyện kiểu gì thế? Thích thế đấy, cúp máy đây. Điện thoại báo có email. Dương mở ra xem sắc mặt anh ta biến sắc. Lấy vội áo khoác trên ghế mặc vào người rồi cũng nhanh chóng xuống dưới nhà. Nhìn thấy con trai vẻ mặt căng thẳng. Mẹ Dương lên tiếng hỏi Trễ rồi con còn đi đâu vậy Con có chút việc mẹ ngủ sớm đi Đừng chờ con Xe dừng trước một dãy trọ Dương đi đến gõ cửa Trầm đang ngủ giật mình tỉnh dậy Cô ta mắt nhắm mắt mở vừa đi vừa trời Mẹ kiếp ngủ cũng không ngon Ra ngay đây Cửa mở nhìn thấy Dương đang đứng trước mặt Mắt Trầm sáng rực lên tỉnh cả ngủ vuốt lại đầu tóc gọn gàng Kéo tay Dương vào trong Vào phòng đi anh Không nghĩ anh đến tìm em giờ này đấy Dương hất mạnh tay Trâm ra Áp sát cô ta vào tường Lưng đập mạnh một cơn đau chuyển đến Làm cô ta nhăn mặt mà lớn tiếng Anh đang làm em đau đấy Không quan tâm đến lời nói của Trâm Dương tiếp tục bóp chặt cầm Cơn thức giận lên đến đỉnh điểm Vì thế những đường gân xanh Cũng nổi khắp người Dương Cô xem thường lời nói của tôi quá rồi đấy Anh nói gì em không hiểu Chuyện của An Nhã là cô làm đúng không Chầm biết một khi Dương đã hỏi như thế chứng tỏ anh đã cho người điều tra. Có chối cãi cũng không được. Cô ta cười khẩy buông ra lời thách thức. Tôi làm đấy thì sao? Anh thấy sót cho chị dâu à? Bàn tay Dương xét chặt hơn mặt đỏ lên vì đang cố kìm nén. Tôi cảnh cáo cô lần cuối nếu con đụng vào hai mẹ con cuối lần nữa thì đừng trách tôi. Anh quan tâm đến chị ta vậy còn không thừa nhận là có tình cảm với chị ta sao? chưa đến lượt cô phán xét Cô nên nhớ kỹ lời nói của tôi Dương mặt lạnh tanh buông tay rời khỏi phòng Trâm cuông mạnh tay Những đồ đạc trên bàn rơi xuống hết dưới sàn nhà Lạ hét Tiếng hàng xóm phòng bên cạnh phà nàn Khuya rồi, có để cho người khác ngủ không? Con điên Quả hôm sau, khi Trâm đến quán bar để làm việc Thì được quản lý thông báo Cho nghỉ việc mà không có lý do Cô ta tức giận gân cổ lên hỏi lại Tại sao lại cho tôi nghỉ việc? Tôi chỉ làm theo chủ Ngày mai cô không cần đấy làm nữa Ít ra cũng cho tôi biết lý do chứ Người quản lý không nói thêm gì Quay người đi Trầm đi theo 1-2 hỏi lý do Nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng của anh ta Đến những nơi khác tìm việc Trầm được nhận lại cái lắc đầu từ họ Không còn nhận cô ta vào làm Đi cả ngày ngoài trời Vẫn chưa xin được công việc mới Khiến Trầm như muốn phát điên Gọi điện cho Kiều đi ba để xả xuôi Kiều nhấp ly rượu suy nghĩ vài giây rồi cũng phán một câu. Ta biết ai làm chuyện này rồi. Câu nói không đầu không đuôi của Kiều làm châm khó hiểu. Mày đang nói đến chuyện gì thế? Còn chuyện gì nữa? Không tự nhiên mà cha quản lý cho mày nghỉ việc. Mà cũng đéo trùng hợp đến mức không chỗ nào nhận mày và làm. Mày nghĩ thử đi. Không có người đứng đằng sau làm. Thì dù gì nữa mà người đó là ai thì mày cũng đoán được rồi đúng không? Những lời nói của Kiều như vừa thông não châm. Cô ta đập mạnh tay xuống bàn thốt lên. Mày nói tao mới nghĩ đến. Không lẽ là lão Dương chơi tao? Chứ còn gì nữa. Tao nghĩ vì chuyện của con chị dâu mà lão giàn mặt mày đấy. Trâm cầm chai rượu lên uống một hơi đặt mạnh xuống bàn tuyên bố. Chuyện này chưa dừng ở đây đâu. Mấy người trong sận máu điên của con Trâm này rồi đấy. Nghỉ ở nhà ba ngày tinh thần tôi cũng đã ổn. Chuyện vừa rồi không ai bàn tán gì nữa. Dương nói đã thay tôi giải quyết xong mọi chuyện. Tôi tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Từ ngoài thấy Tú đi vào tôi liền tiếng hỏi: "Anh đến khám bệnh hả?" "Ừ, không biết thế nào mấy ngày nay cứ ho suốt, Nhã khám giúp tôi nhé." Anh ngồi xuống để tôi khám xem thế nào. Khám xong tôi đưa cho Tú đơn thuốc và dặn dò: "Anh nhớ uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi, chỉ là ho do thời tiết chuyển mùa nên không có gì lo ngại đâu." "Cảm ơn Nhã nhé." "À mà Nhã tan làm chưa tôi có thể Điện thoại Tú đổ chuông cắt ngang cuộc nói chuyện. Nhìn vào màn hình là Dương gọi đến. Gì đấy? Gọi giờ nào không gọi? Gọi đúng giây phút quan trọng không vậy ba? Thôi ta bận rồi. Vậy nhá. Rồi rồi. Mày là ba là ông nội tao. Đến giờ đây. Cúp máy Tú quay sang cười nói với tôi. Định mời nhã đi ăn tối mà lại có việc đột xuất. Hẹn nhã khi khác nha. Vâng. Không sao đâu. Ở bên kia đường Dương ngồi trong ô tô. Nhìn qua cửa kính thấy Tú đi ra từ phòng khám an nhã Anh ta mới chịu lái xe đi Đi đến ngã ba Bất ngờ một cô gái băng qua đường Tiếng phanh xe kít nghe đến trói tai Dương mở cửa bước xuống Thấy cô gái đó đang ngồi ôm chân Cô có sao không? Cô gái cả người vẫn còn run vịt sợ Miệng nói lắp bắp Tôi tôi không sao Sao cô qua đường mà không chịu nhìn trước nhìn sau gì vậy? Cũng may là tôi đi chậm Nếu không là xảy ra tai nạn rồi Tôi xin lỗi tôi tôi vội quá. Chân cô đi được không? Cô gái đứng dậy cố bước thử vài bước rồi lắc đầu. Chân tôi hơi đau. Để tôi đưa cô đến phòng khám cũng gần đây thôi. Cô gái xua xua tay nhăn mặt vì đau. Không đâu tôi tự lo được mà anh cứ đi đi. Cô thế này sao tôi đi được? Lên xe đi phòng khám cũng ở gần đây thôi. Xe dừng trước phòng khám của An Nhã. Dương mở cửa dìu cô gái ấy đi vào bên trong. Chị dâu... Nghe giọng giống Dương tôi quay người lại Thì thấy cậu ta đang dìu một cô gái Nhìn xuống dưới chân thấy đang dì máu Tôi nhanh đi đến hỏi Chân cô gái bị sao thế kia? Bị va nhẹ vào xe tôi thôi Chị giúp tôi kiểm tra xem chân cô ấy có bị làm sao không? Được rồi, chú đưa cô ấy vào phòng đi Vừa sát trùng vết thương tôi vừa trò chuyện với cô gái đó Em là bạn của Dương à? Dạ không phải đâu chị Chỉ là em bất cần va vào xe của anh ấy thôi Cũng may anh ấy tử tế nên đưa vào đây kiểm tra cái chân À xong rồi đấy em, nhớ đừng hoạt động mạnh nhé Vâng, em cảm ơn chị Tôi dìu cô gái ấy đi ra ngoài, Dương đi đến hỏi Chân cô có bị làm sao không? Chỉ là bong gân chảy sức ngoài da thôi Đi đứng cẩn thận chút là được, không có gì đáng lo ngại Vậy thì yên tâm, làm phiền chị rồi Có gì đâu À hôm nay sinh nhật mẹ, chú về sớm cho mẹ vui Tôi biết rồi, không phiền chị làm việc nữa, tôi đi đây Ra khỏi phòng khám, Dương quay sang hỏi cô gái. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Cô gái vẻ mặt ấp úng. Anh đi trước đi, tôi... Chân cô thế này đi một mình không ổn đâu. Cô cứ nói địa chỉ đừng ngại. Thật ra tôi không biết phải đi đâu nữa. Dương nhíu mày đóng cửa xe quan sát cô gái lên tiếng hỏi. Cô không phải người ở đây sao? Cô gái lắc đầu, những đầu ngón tay cứ vò vò tà áo. Tôi từ tỉnh khác đến thành phố này kiếm việc làm. Không may trên xe bị họ móc túi mất sạch hết tiền. Giờ tôi không phải biết đi đâu nữa. Tiền thuê phòng trọ cũng không còn. Nhìn về mặt đáng thương của cô gái, làm Dương cũng khó xử. Ở thành phố này không dễ xin việc đâu. Giờ tôi giúp cô tìm phòng trọ rồi mọi chuyện tính sao. Nhưng, nhưng tôi không còn tiền. Tôi cho cô vai. Cô gái vui mừng nắm cánh tay Dương hỏi lại. Thật ạ? Cảm ơn anh nhiều nhiều lắm Không biết nói sao nữa May quá gặp được anh tốt bụng giúp đỡ Ở thành phố này tôi không quen ai cả Cũng không có người thân Cô tên gì? Tôi là Tình, quê Bến Tre, còn anh Tôi là Dương, lên xe Tôi chở cô đi tìm phòng trọ Vâng, cảm ơn anh Dương chở Tình đến một khu nhà trọ Dành cho sinh viên Gặp bà chủ thỏa thuận và đặt cặp tiền xong Tình lên tiếng Thật Tình không biết cảm ơn anh sao cho hết Cũng may gặp được anh tốt bụng ra tay giúp đỡ, nếu không tôi không biết tối nay phải ngủ ở đâu nữa. Có gì đâu, tôi đặt cọc 3 tháng tiền phòng rồi, cô yên tâm mà ở. Không quen biết mà anh cho tôi mượn tiền thế này, anh không sợ tôi lừa anh sao? Cô là con gái, không sợ thì thôi, tôi sao phải sợ? Anh nói cũng đúng, nhưng mà anh yên tâm thời gian nữa tôi kiếm được việc làm, nhất định sẽ trả lại đủ cho anh. Chuyện đó tính sao, giờ tôi có việc phải đi rồi, cô nghỉ ngơi đi. Vâng, chào anh Tối nay sinh nhật mẹ chồng Nên tôi thu xếp về sớm Nấu những món bà thích ăn Thím giúp việc hôm qua ngã cầu thang Nên xin phép nghỉ một tuần Đang rửa rau thì vòi nước bị hư Loay hoay sửa mãi vẫn không được Lại còn làm gãy Nước bắn tung té ướt cả người và dưới sàn nhà Đúng lúc Dương vừa về nhìn thấy Nhanh tay khóa nguồn nước lại Phần trước ngực tôi bị làm ướt Nên bết dính vào da thịt Dương vừa quay sang tôi cũng nhanh quay lưng lại Dường như cậu ấy cũng hiểu ý nên cởi óc vét ngoài đưa sang cho tôi. Chị đến phòng thay đồ không sẽ bị cảm lạnh đấy. Chỗ này tôi sửa tí là xong ngay thôi. Đưa tay nhận lại óc khoác từ Dương, tôi nhanh khoác vào người quay sang nói với cậu ấy. Vậy nhờ chú cảm ơn. Bình cùng bà nội đi chơi về. Bước vào nhà mặt thằng bé cứ lầm lì. Thấy tôi cũng không chào mà đi thẳng lên cầu thang. Tôi gọi con lại. Bình, dạ. Sao con thấy mẹ và chú Dương mà không chào? Bình tuy chỉ mới hơn 2 tuổi, nhưng khả năng nói, hiểu và tiếp thu của thằng bé nổi trội hơn những bạn cùng trang lứa. Cụ cậu rất nhanh miệng, thường ngày đi đâu về cũng khoanh tay cúi đầu chào mọi người, kể cả thím giúp việc. Nhìn thấy thái độ con hôm nay rất lạ, chỉ đứng im một chỗ, cúi đầu im lặng. Tôi quay sang nhìn mẹ chồng và lên tiếng. Không biết có chuyện gì mà từ công viên về, thằng Bình nó cứ buồn buồn. Mẹ hỏi mà thằng bé không chịu nói, cứ im lặng đến giờ. Tôi đi đến đứng trước con nghiêm rộng. Bình, tại sao người lớn hỏi mà con không trả lời? Mẹ có dạy con như vậy không? Bình vẫn giữ im lặng, chỉ lắc đầu càng làm tôi thêm sốt ruột. Ngồi xuống cầm tay con tôi nhẹ giọng Ai làm cho Bình buồn, nói mẹ nghe nào? Thằng bé đi nhí trong miệng. Ba. Bình nói không to, nhưng đủ để mọi người nghe thấy thằng bé đang nhắc đến ai. Tôi ôm con vào lòng, giọng nghẹn đi. Sao ba lại làm cho Binh buồn vậy? Ba không đưa Binh đi chơi Khỏe mắt tôi cay cay Chỉ biết ôm con thật chặt Để Binh có thể cảm nhận được hết tình thương Tôi dành cho con hiểu như thế nào Phải biết trả lời con như thế nào Khi nơi lồng ngực tôi cũng đang nhói đau Dường bế bổng thằng bé Từ tay tôi dỗ rành Thế Binh có thích chú đưa đi chơi không? Mắt thằng bé như sáng lên Gật đầu liên tục Dạ có ạ Binh muốn đi đâu nào? Đi sở thú, đi công viên, đi đi ăn gà rán nữa. Rồi rồi, chú sẽ đưa pin đi thật nhiều nơi, chịu không? Dạ chịu nhưng mà... Nhưng mà phải có mẹ nhã đi nữa cơ. Đồng ý luôn. Bây giờ chúng ta ăn sinh nhật của bà nội rồi, mai chú chở pin đi chơi được không? Dạ được. Cũng may nhờ có Dương dỗ rảnh pin, nên thằng bé mới vui vẻ mà đi tắm rồi đi ngủ. Cả buổi tối cu cậu cứ ở mãi bên phòng Dương mà không nhớ gì đến mẹ. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối Mà cu cậu vẫn chưa chịu về phòng ngủ Tôi đi sang phòng Dương gõ cửa Tôi vào được chứ Chị vào đi, cửa không khóa Đẩy nhẹ cửa đi vào Nhìn thấy Binh đang nằm ngủ ngon lành trên giường Còn Dương thì đang làm việc ở bàn Tôi nhẹ nhàng đi đến bên con Chắc Binh quậy chú lắm phải không Thằng bé rất ngoan Chỉ cứ để Binh ngủ đây với tôi cũng được Binh ngủ nửa đêm hay giật mình khóc Tôi sợ chú không ngủ được Để tôi bế Binh về phòng ngủ Vừa đặt tay xuống lưng Thì bên chờ người một hai đòi tôi nằm xuống bên cạnh Thằng bé cứ dãy chân dãy tay khóc lớn Tôi bế Binh dỗ dành nhưng nó vẫn không chịu Binh ngoan về phòng ngủ với mẹ nào con Thằng bé mắt vẫn nhắm tít vì buồn ngủ Nhưng miệng vẫn không ngừng khóc Mẹ nằm xuống đây đi Không được đây là phòng của chú Dương Mẹ con mình về phòng để cho chú nghỉ ngơi nha Không con muốn ngủ đây Mẹ nằm xuống đi Có lẽ về đây Bin được bà nội nuông chiều quá Nên không còn nghe lời tôi như trước đây nữa Thằng bé muốn gì là phải cho bằng được Bin cứ khóc như thế này mãi cũng không được Tôi đành để con ngủ lại phòng Dương Vậy con ngủ đây với chú Dương Mẹ về phòng nhé Đúng là trẻ con thay đổi thất thường Cô cậu nắm chặt tay không cho tôi đi Còn thổ tay xuống giường chỗ còn trống Mẹ nằm ở đây với Bin Cậu nói ngây ngô chưa hiểu chuyện của con Làm tôi thích ngại với Dương Tôi từ từ dỗ dành pin Không được đâu Mẹ với pin nằm ở đây Chú Dương sẽ không còn chỗ để nằm Con không thương chú à Thằng bé lém lỉnh hơn tôi tưởng cô cậu tiếp tục thổ tay xuống giường chỗ trống bên kia Chú Dương nằm đây này mẹ Càng cố dỗ dành pin bao nhiêu Thằng bé lại càng đưa tôi vào tình thế khó xử Khi còn chưa biết trả lời con như thế nào Dương đã lên tiếng Pin ngủ với mẹ ở đây nhé Chú phải xuống dưới nhà canh ông kẹ. Nhắc đến ông kẹ thằng bé có vẻ sợ. Chú nhanh đi đi, đừng, đừng cho ông kẹ lên đây. Rồi, Bin phải ngủ chú mới đi. Cụ cậu nhanh nằm xuống giường nghiêm túc, mắt giả vờ nhắm. Bin ngủ mà, Bin ngủ rồi. Ngồi canh cho con ngủ thật say, tôi nhẹ nhàng bế con về phòng. Tôi đi xuống dưới nhà thấy Dương đang nằm ngủ trên ghế sofa. Giáng người này khuôn mặt này lại làm cho tôi nhớ đến Tùng. Xoay mặt đi hướng khác Vỗ vài cái vào má cho tỉnh táo Tôi đi đến gọi Chú Dương Dương mở mắt với đôi mắt đỏ ngầu Có lẽ mấy hôm nay lo chuyện công ty Nên cậu ấy bị thiếu ngủ Có chuyện gì vậy Chú lên phòng ngủ cho ngon giấc Tôi bế pin về phòng rồi À ừ Dương đứng dậy đi đến cầu thang Thì xây sờ mặt mày Tay nắm chặt vào cầu thang Tôi nhanh chạy đến đỡ Chú bị làm sao đấy Không sao hơi chóng mặt một chút thôi Để tôi đỡ chú về phòng Đặt dương nằm xuống giường Kiểm tra cho cậu ấy xong tôi dặn dò Chú nằm đây tôi về phòng lấy thuốc Cơ thể chú thiếu ngủ suy nhược thôi Chú nên chú ý đến sức khỏe của mình Dạo này công ty nhiều việc Tôi sẽ chú ý hơn, cảm ơn chị Hút thuốc nhiều cũng không tốt Chú nên hạn chế lại Tôi sẽ cố Sáng hôm sau Sau khi ăn sáng xong mỗi người mỗi việc Đến phòng khám đó là niềm vui mỗi ngày của tôi Sau sự việc khi tối, tôi cố gắng thu xếp dành thời gian ở bên pin nhiều hơn. Ai đi nữa cũng không thể nào bằng cha mẹ. Pin còn nhỏ, thằng bé cần có tình thương nhiều hơn. Dương bận tối mặt với đống sổ sách trên bàn. Anh ta tháo cặp kính để xuống bàn, ngả người ra sau ghế. Đưa tay lên dây dây hai bên thái dương. Dự án lần này lớn làm Dương khá căng thẳng. Đi đến cửa sổ theo thói quen cho một điếu thuốc. Nhưng suy nghĩ gì đó, Dương trững lại vứt điếu thuốc vào sọt rác. Quay trở về bàn tiếp tục làm việc Các bạn thân mến Các bạn vừa ngay xong tập 3 Của bộ truyện ngắn rất hay có tên Đợi chờ chị dâu của tác giả Vân Thi Để có thể tiếp tục đón nghe Những tập truyện mới tiếp theo